Chào mừng các bạn đến với tập thứ 72 của Bộ truyện viên Lão Quái Kỳ Án, mang tên Lò Mổ Địa Ngục. Trong tập trước, viên mục giã tiếp cận thủ phạm vụ án đầy cô gái trẻ xuống hồ nước của đập chứa nước Bắc Sơn, khiến cô gái oan uổng bỏ mạng. Giờ đây kẻ này đã lên trước làm lãnh đạo một phòng của sở nông nghiệp thành phố, nhưng hành vi và tính cách thâm hiểm của gã càng khiến tình hình trở nên khó khăn. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Chẳng bao lâu sau, ta trí hồng dừng xe ở lối vào đẹp chứa nước Bắc Sơn. Cá xuống xe đi đến phòng bảo vệ chào hỏi. Sau khi đưa cho bảo vệ, một hộp thuốc lá thì váo dẫn viên mộc giã đi vào. Viên mộc dã trầm giọng hỏi. Bây giờ cậu vẫn còn thường xuyên đến đây à? Ta trí hồng gật đầu nói không hề e dề. Ờ, trong thời gian thực tập ở đây, tôi có quan hệ rất tốt với mọi người. Sau này khi đi làm, tôi cũng thường xuyên đưa bạn bè đến đây chơi. Anh cũng biết đấy, chỗ chúng ta cách xa biển mà tôi lại thích nước. Cho nên thường xuyên chạy đến đây ngắm phong cảnh, giải tỏa áp lực trong lòng. Viên mục giã cười hỏi, ôi cậu có cuộc sống tốt như vậy thì có gì mà áp lực chứ? Không giống những người bình thường như chúng tôi, từ nhỏ đã phải cố gắng. Lúc nhỏ cố gắng học cho giỏi, lớn lên thì cố gắng làm việc cho tốt. Như vậy mới có thể giúp gia đình mình có cuộc sống tốt hơn. Không ngờ tên tạ trí Hồng lại cười lạnh. Hề, hey, những điều này đúng là tôi đã có từ nhỏ. Nhưng cũng chính vì vậy mà khiến chúng mất đi ý nghĩa vốn có. Nếu như có thể, tôi thà sống một cuộc sống tự do tự tại như anh. Viên Mộc giả lắc đầu cười. Vốn trên đời này chẳng có ai có thể sống tự do tự tại cả. Chỉ là điều phiền muộn của chúng ta khác nhau mà thôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng bao lâu sau đã đến nơi phát hiện. ra thi thể của thích hải dương và mộc thủy thủy viên mộc giã dừng bước chỉ vào trong nước và nói lúc đó chúng tôi phát hiện hai thi thể nữ ở chỗ này hai người đó một người đã là xương trắng một người thì bị bao phủ bởi xi măng họ đều bị đối xử cực kỳ tàn nhẫn trước khi chết ta trí hồng chậm rãi ngồi sồn xuống không nói gì nhìn mặt nước thật lâu sau mới nặng nề cất tiếng anh có tin trên đời này có ma không viên mộc giã cười đáp Ồ, cậu tin trên đời có ma hả? Tên kia lắc đầu Tôi đương nhiên không tin Nếu không tất cả kẻ xấu đã không cần chờ các anh đến bắt Cứ ác giả ác báo, chẳng phải là xong rồi sao? Viên mộc giả nghe gã nói vậy thì muốn giả gã một chút Cậu nhìn trầm chầm, chầm vào tên này rồi nói Này, thật ra, tôi có thể nhìn thấy ma đấy Cậu tin không? Đương nhiên tên kia không tin gã bật cười Ôi trời ơi tôi có phải trẻ con đâu Đừng có dùng cách này để mạ dọa tôi Không ngờ sắc mặt viên mộc dãng vẫn nghiêm túc Này tôi không lừa cậu đâu Tôi thật sự có thể nhìn thấy ma đấy Cậu có biết vì sao tôi phát hiện ra cái nơi này có sắc người không Chính là vì một trong hai nạn nhân đã nói cho tôi biết Nghe đến đây sắc mặt tạ trí Hồng có sự biến đổi Gã bán tín bán nghi hỏi Thật không đấy Còn ma nữ đấy trông thế nào Sau đó viên mục giả miêu tả sơ qua về trang phục của Thích Hải dương mặc khi gặp nạn cho tạ trí Hồng nghe. Cậu còn nhắc đến vết bớt hình trái tim ở sau tay Thích Hải dương Tiếng kia lập tức mất bình tĩnh, giáo giác mà nhìn xung quanh. Viên mục giả thấy phản ứng của gã thì tiếp tục nửa đùa nửa thật. Cô gái đó còn nói, mình chết quá thê thảm, cô ta bị bạn trai hại chết, còn nói trong nước vừa lạnh vừa tối, thật sự là rất tội nghiệp. Xong mặt tạ trí hồng ngày càng khó coi, cuối cùng gã lại từ từ giơ tay, run rẩy chỉ ra đằng sau viên mục giã. cậu Cô ta, cô ta sau lưng anh kìa. Kết quả viên mục dã bị bất ngờ giật nảy mình trước câu nói đột ngột của gã. Cậu vội vàng quay đầu lại phía sau, nhưng thấy sau lưng không có gì cả. Lúc này tạ trí hồng mới cười phá lên. <cười> Xem cái dáng vẻ sợ hãi của anh kìa. Sau này không có can đảm thì đừng có mà bịa chuyện ma dọa người khác nhá. Viên mộc dã quay đầu lại giả bộ bị nói trúng. Lợi hại thật, chiều này của tôi chăm vắt trong chúng hiếm khi có người không sợ. Ta chí hồng không cười nữa, quay đầu nhìn về phía mặt nước và nói. con người tôi, cái gì cũng có thể tin được, chỉ không tin là có ma thôi. Trong lòng viên mộc dã biết, mình đã gặp phải đối thủ rồi. ta chỉ hồng là ác nhân khó đối phó nhất mà cậu từng gặp phải cho đến giờ. mặc dù gã chỉ là một người bình thường, không có những dị năng hơn người, nhưng gã lại là một kẻ ác không biết sợ hãi. đây mới là kẻ đáng sợ nhất. viên mộc giả đột nhiên chuyển sang chuyện khác. thật ra chúng tôi đã phát hiện manh mối về hung thủ bên trong cơ thể nạn nhân rồi. tên kia tò mò hỏi. hả, thứ gì vậy? viên mộc giả nhíu mày. Cậu cho rằng thứ gì có thể ở lại trong cơ thể nạn nhân? Sao mặt tạ trí hồng hơi biến đổi? Này, không phải là tinh dịch đi chứ? Ừ, cậu nói đúng rồi đấy. Chính là ADN tinh dịch của hung thủ. Viên mộc giã vốn cho rằng mình nói vậy tạ trí hồng dễ có phản ứng không ngờ các lại bình tĩnh nói. Tốt quá, nếu vậy cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ phải không? Nhất thời viên mộc dã cũng ngẩn người. Theo lý mà nói khi tạ trí Hồng biết cảnh sát đã có được ADN của mình thì gã không thể bình tĩnh được mới đúng. Là vì gã diễn xuất tốt hay là còn có ẩn tình nào khác? nhưng viên mộc dã nghĩ lại đúng ra tên hung thủ này không nên phạm sai lầm cấp thấp như vậy chứ. Thi thể chìm dưới đập chứa nước vô cùng bí mật nhưng cũng không thể nào vĩnh viễn không bị ai phát hiện ra. Một khi thi thể bị phát hiện thì chuyện cảnh sát tìm được ADN trong cơ thể nạn nhân Chỉ là chuyện sớm muộn Ngay tới đây cậu nói với tạ trí Hồng Thi thể thứ ba được phát hiện mấy ngày trước Là trôi ra khi mở cổng sản nước của đập chứa Theo nhiều báo cáo pháp y Thì thi thể này đã chết được một tuần Nhưng chúng tôi đã xem video giám sát ở xung quanh đập chứa nước Vẫn không nhìn thấy ai khả nghi xuất hiện Liệu cái đập chứa nước này có khi nào có đường ra vào nào khác không? Tạ trí Hồng nói Theo lý thuyết thì không thể vào đập nước Bắc Sơn bằng đường nào khác được, nhất là còn mang theo thi thể. Anh nhìn chỗ này đi, hai bên đều là núi. Nếu hung thủ cõng thi thể trên lưng, đi đường núi, sau đó ném vào trong đập chứa nước, thì có thể không bị camera giám sát ghi lại đấy. Viên mộc dã nhìn về phía ngọn núi xa xa rồi bảo. Khả năng này rất thấp, giống như cậu nói đó, vậy thì nhất định phải có phương tiện giao thông. Ngọn núi cao như vậy mà vác một người đi lên hả? Cho dù là phụ nữ không nặng thì cũng không dễ. Hơn nữa, hung thủ vì không muốn thi thể bị phát hiện, đã buộc vật nặng dưới chân thi thể. Trọng lượng của thi thể cộng thêm vật nặng đó buộc vào chân. Có phải là quá nặng không? Tờ trí hồng nhún vai nói. Vậy tôi cũng không biết được. Nếu như không phải ném từ trên núi xuống, thì chỉ có thể đi vào từ cửa chính thôi. Cả buổi tối mặc dù viên mộc dã đã nhiều lần thăm dò, nhưng mà Tạ Chí Hồng đều không có bất kỳ biểu hiện đáng ngờ nào. Nếu như cậu không nhìn thấy hùng thủ từ trong từ trường tư duy của Thích Hải Dương thì cậu cũng thực sự nghĩ rằng mình đã nghi oan cho người tốt rồi. Lần này Tạ Chí Hồng nhìn đồng hồ rồi gã nói: này cũng muộn rồi đấy. Hôm nay đến đây thôi nhá. Còn mà không về vợ tôi nhất định sẽ nổi bão đấy. Viên Mầu Giã vội xin lỗi, tôi ngại quá. Tôi nói chuyện về vụ án quên mất cả thời gian rồi Chúng ta nhanh về thôi đi Trên đường về tạ chí Hồng chủ động hỏi thăm nhà viên mục giã ở đâu Nói là muốn đưa cậu về nhà trước Viên mục giã khách sáo nói không cần Nhưng tên kia kiên quyết muốn đưa cậu về nhà Cuối cùng viên mục giã không từ chối được Đành để tạ chí Hồng đưa về số 54 Lúc xuống xe tên kia còn cố ý Nhìn qua cửa nhà số 54 rồi hỏi Chỗ này xa quá Anh thuê hay là mua vậy? Viên mộc giã cười trừ nói. Đương nhiên là thuê rồi. Dù chỗ này xa ở như vậy nhưng tôi vẫn không đủ khả năng mua được. Tạ trí hồng ngay xong còn tỏ về thông cảm. Không hỏi tiếp chỉ nói thêm một câu. Sau này thường xuyên liên lạc nha Rồi lái xe đi. Sau khi tạ trí hồng rời đi không lâu, thì đoàn phong cũng lái chiếc Mazda màu lam dễ vào đầu đường. Viên mộc dã chọc anh ta một cái. Lúc nãy suýt thì bị phát hiện rồi đấy. Đoàn phong cười bước xuống xe. Hờ, tại cái màu chiếc xe này quá nổi bật thôi. Nếu không sao có thể dễ dàng bị lộ như vậy được. Hắn nói gì với cậu vậy? Viên mục giã thở dài. Có thể nói gì được. Một giọt nước cũng không lọt. Không nhìn ra chút sơ hở nào. Hờ, lợi hại như vậy cơ à? Xem ra lần này cậu gặp kỳ phùng địch thủ rồi. Viện Mộc Dã như đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Tử Lệ. Alo anh Tử, thời gian này anh cho người theo dõi tạ Chí Hồng đi, tốt nhất điều tra cả hành trình một tuần trước của hắn nữa. Giọng Tử Lệ ở đầu dây bên kia trầm xuống. Cậu vừa gặp tạ Chí Hồng à? viên Mộc Dã đành nói thật. Đúng là gặp, nhưng tên kia cẩn thận lắm, rất khó tìm ra được sơ hở của gã. Có điều gã ra vào đập chiếu nước rất dễ. Cho nên tôi mới muốn anh điều tra hành trình một tuần trước của gã. Xem gã này có từng đến đập trường nước Bắc Sơn không? Sau khi cúp điện thoại với tử lệ, viên mộc giã cùng đoàn phong đi vào số 54. Trong lòng cậu suy nghĩ đến những chuyện đã qua. Cậu cúi đầu đi thẳng vào trong. Lúc đi ngang qua phòng ăn thì bị đầu bếp lưu gọi lại. Nhét cho cậu một cái túi bánh quy dinh dưỡng to đùng. Đoàn phong thấy viên mộc Dã mày suy nghĩ đến vụ án thì nhắc nhở cậu. này. Cậu đã từng nghĩ đến việc đập trường nước Bắc Sơn cũng chỉ là một địa điểm vứt xác, còn hung thủ có một nơi bí mật khác để giết người không? Viên màu giã gật đầu, hoàn toàn chính xác. Ví dụ như thi thể của một thủy thủy, sau khi bị giết cô ta mới bị đổ xi măng lên người và giam vào lồng sắt những hành động này không thể hoàn thành trong đập trường nước được, mà trọng lượng của lồng sắt thêm cả thi thể và xi măng phải lên đến cả trăm cân. Lúc đó cảnh sát còn phải dùng cần cẩu mới vớt lên được. chỉ với một mình Tạ Chí Hồng thì không thể mang nổi, cho nên tôi đoán rằng gã đã cùng tên Tạ Chí Hồng đã bị bắn chết kia đến đập nước để ném xác. Tiếc là đến giờ Tử Lệ vẫn không tra ra được mối liên hệ giữa hai tên Tạ Chí Hồng này. Đoàn Phong suy nghĩ một lúc rồi đưa ra nhận định của mình. Cho dù là Mộc Thủy Thủy hay là Tạ Chí Hồng đã chết kia, thì mối quan hệ của họ với Tạ Chí Hồng hiện tại nhất định đã phát sinh từ rất nhiều năm trước. Cho nên không dễ điều tra đâu. Nhưng nạn nhân mới nhất lại khác. Tử lệ và đội của anh ta nên nhắm vào ngô tịch Đình. Có thể đây mới chính là điểm đột phá của vụ giết người hàng loạt này. Viên mộc giã gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Bây giờ phía tử lệ phải nhanh chóng tìm ra manh mối. Tối hôm sau, viên mộc giã bị tử lệ gọi đến văn phòng. Anh ta phái người theo dõi tạ trí Hồng và đã thu được kết quả. Muốn để viên mộc giã nhìn xem có điểm gì bất thường hay không. Viện Mộc Dã cầm cặp tài liệu nhìn xem, bởi vì hôm nay là ngày đi làm, nên Tạ Chí Hồng cũng giống những nhân viên bình thường khác, đi ra khỏi nhà, lái xe đến cơ quan. Sau khi nghỉ trưa, tên này đến một tiệm cơm gần công ty để ăn cơm, sau đó đến cục khai hoang nông nghiệp, buổi tối cũng không vội về nhà, mà đến một nhà hàng cao cấp kiểu Pháp ăn cơm. Như trong video mà Tiểu Triệu gửi về có thể thấy, trong bữa cơm này, ngoại Tạ Chí Hồng và vợ gã, còn có một cặp vợ chồng trung niên nhìn thái độ thì có vẻ là cha mẹ của Tạ Chí Hồng nhưng không biết vì sao khi nhìn vào những hình ảnh này Viên Mộc Giã lại cảm thấy những người này có sự xa cách không chỉ là Tạ Chí Hồng và cha mẹ của gã mà ngay cả với vợ gã cũng có cảm giác kỳ lạ tuy Viên Mộc Giã chưa từng kết hôn hay yêu đương gì nhưng chưa ăn thì theo đâu phải chưa từng thấy heo chạy Tạ Chí Hồng và vợ gã nói chuyện với nhau còn không nhiều bằng gã nói với viên mục dã Hơn nữa dáng người của vợ tá trí hồng rất ổn. Từ quần áo đến cạnh ăn nói, đều phù hợp với từ nữ đại gia. Tương tác giữa cô ta và cha mẹ tá trí hồng vẫn bình thường, duy chỉ khi có nói chuyện với tá trí hồng thì vô cùng lạnh lùng, ánh mắt thỉnh thoảng còn lộ ra sự chán ghét. Nhìn vào đây, viên mục dã vỗ đùi nói, tá trí hồng và vợ gã có vấn đề! Từ lệ thấy cậu vỗ đuôi cái đết mà giật cả mình tức giận bảo. Vợ chồng người ta, xảy ra chút vấn đề không phải là rất bình thường à? Suốt ngày như thủa ban đầu mới là không bình thường ấy. Cậu này, con trẻ, đã bảo cậu phải mau chóng yêu đương đi rồi mà. Viên mục dã đưa đoạn video 3 phút 50 giây kia cho từ lệ xem, cậu hỏi. Anh này, anh nhìn ánh mắt của vợ tá trí hồng khi nhìn gã mà xem. Vợ anh từng nhìn anh như thế bao giờ chưa Từ lệ hiếp mắt xem, sau đó lắc đầu. Cái này á? Ờ, ánh mắt đúng là có vấn đề thật. Chị dâu cậu mà dám dùng ánh mắt này mà nhìn tôi thì... Thì anh làm sao? Viên Mộc Dã cảm thấy buồn cười quá. Từ lệ nhốn vai nói. Vậy thì tôi xui xẻo rồi. Nhất định phải nhanh chóng mà kiểm điểm lại bản thân, thời gian gần đây làm việc gì không đúng không ấy. Từ lệ nói xong lại nhìn vào đoạn video. Mà chúng tôi cũng đã điều tra thông tin về vợ của tạ Chí Hồng rồi. Điều kiện gia đình cô ta không tệ đâu, nhưng kém hơn so với gia tộc của tạ Chí Hồng. Theo lý thì cô ta không nên dùng cái nét mặt này với tạ Chí Hồng. Hay là... Tên tạ Chí Hồng kêu ngoại tinh. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của tử lệ đổ chuông là tiểu triệu gọi đến để báo cáo tên tạ Chí Hồng đã về đến nhà hỏi anh ta có cần tiếp tục theo dõi hay không. Tử lệ tức giận nói Cậu mà còn phải hỏi à, nhớ cậu ta vừa chân trước đi, chân sau gã đã ra khỏi nhà thì sao? Này tôi nói cho cậu biết, mấy ngày này, các cậu theo sát tạ trí hồng cho tôi. Gã đi đâu, thời gian bao lâu làm chuyện gì, phải điều tra rõ ràng từng chuyện cho tôi. Viên mộc giã khuyên anh ta. Mấy hôm nay mọi người đều mệt mỏi rồi, thái độ của anh không nhẹ nhàng một chút được à? Từ lệ thở dài. ấy da, cậu nói xem. Sao trước đây? Cậu lại gặp phải cái vụ đó chứ? Đến giờ cục phó dương vẫn còn hối hận vì đã giới thiệu cái con bé họ Lý kia cho cậu đấy. Nếu không bây giờ cậu đã là người của tôi từ lâu rồi. Viện mộc dã đang uống nước. tiêu chút nữa thì phun nước ra ngoài. Cậu bị sặc khô khủ, khủ mấy lần rồi mới nói. Cái gì mà thành người của anh hả? Cho dù tôi làm cảnh sát cũng không nhất định ở cùng đội với anh mà. Không ngờ tử lệ lại cười xấu xa. Hê hê hê. Chắc chắn là thế, thật ra tôi đã ngấp nghé cậu từ lâu rồi, việc thu cậu vào tay chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Viên mục rã cười, anh tờ, anh có thể đừng dùng cái vẻ mặt bỉ ổi như vậy mà nói những lời đó được không, khiến người ta hiểu lầm đấy. Từ lệ thở dài sau đó dựa lưng vào ghế mà than thở. Ôi dào, ai thích hiểu lầm thì hiểu lầm đi, dù sao anh đây cũng đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi. Mà có lúc tôi cũng cảm thấy quá mệt mỏi Cả ngày cứ phải chạy án ở bên ngoài Trong nhà có chuyện gì cũng không trông cậy được vào tôi Lần trước à Lúc chị dâu cậu bị bệnh Tôi còn phải đang mải chạy án phá án ở bên ngoài đấy Không về được Vì cái chuyện đấy mà chị dâu cậu không nói chuyện với tôi một tuần liền nhưng chuyện từ lệ nói cho viên mộc giả đều biết Cậu nhẹ nhàng khuyên Anh từ Nếu đã thấy vất vả như vậy Anh có định đổi nghề chuyển sang việc khác không Không ngờ Tử Lệ lại cười khổ nói: Hơ, nếu tất cả đều sợ vất vả không làm, thì ai đi bắt hung thủ đây? Nghề này đúng là rất vất vả. Có điều vinh dự nghề nghiệp lại rất cao, nhất là trong thời điểm phá án, loại vinh quang đó không gì có thể thay thế được. Viên Mộc Giã thất thần. Đây chính là điều mà tôi hâm mộ nhất. Tiếc là cuối cùng tôi vẫn rời bỏ thế giới đó. Tử Lệ vỗ vai cậu. Thanh Niên. Cuộc sống của cậu còn dài, sẽ tìm ra ý nghĩa của cuộc sống thôi, đừng vội. Viên Mục Giã Phi cười. Ôi trời, anh nói cứ như chúng ta không phải cùng một thế hệ ấy. Đêm hôm đó, hai người chỉnh lý lại một lần nữa, toàn bộ tư liệu về ba người bị hại, muốn tìm mối liên hệ giữa ba người đó, với Cao Phú xoáy tạ trí Hồng, đặc biệt là người vừa bị hại Ngô Tịch Đình kia. Không ngờ sau nửa đêm, lại nhận được của điện thoại của nhóm đang theo dõi tạ trí Hồng. Ba rưỡi sáng, gã vội vàng rời khỏi nhà, mặc dù bọn họ luôn bám sát theo sau xe, nhưng tiếc rằng tính năng xe của gã này tốt hơn, chỉ tăng ga một chút bọn họ đã bị bỏ lại phía sau rồi. Từ lệ tức giận chửi đồng, thiếu chút nữa nếm luôn cái cái điện thoại đi. Viên mộc dã vội vàng khuyên bảo, Anh đừng nóng, chuyện này không thể trách đám tiểu triệu được, người ta chạy Land Rover là dòng xe đứng đầu. Anh có biết gã đi một vòng từ nội thành đến đập Bắc Sơn rồi quay lại hết bao nhiêu thời gian không? Chưa đến một tiếng đồng hồ, xe trong cục các anh chạy được như vậy à? Tử lệ cũng bất tức giận suy nghĩ một lúc rồi nói Này, cậu nói xem có phải gã biết có người theo dõi không? Tôi không biết được, gã có tính cảnh giác rất cao Lần trước khi chúng tôi đến đập trường nước, đoàn phong đi theo sau cũng suýt bị phát hiện Tử lệ dập điếu thuốc trong tay rồi nói Xem ra, không dùng công nghệ cao với gã là không ổn Ngày mai, gắn định vị vào xe Land Rover của gã để tôi xem gã có chạy thoát khỏi năm ngón tay của tôi không? Cứ như vậy, viên mộc dã lăn lộn ở văn phòng của tử lệ, đến dạng sáng mới về nhà. Kim Bảo tỏ ra rất bất mãn với chuyện, cậu không về nhà ngủ đêm, nó không đợi cậu về, đã tự giải quyết vấn đề ăn uống ngủ nghỉ xong xuôi rồi. Viên mộc dã biết là Kim Bảo không nhịn được, nên cũng không mắng nó. Đành yên lặng đi dọn dẹp đống bừa bộn ngoài sân. Đến trưa, cậu dẫn Kim Bảo đến số 54, Con chó này vừa nhìn thấy đầu bếp lưu là vẫy đuôi chạy tới, đã sớm quên sạch người chủ tạm thời là cậu rồi. Trương Khai thấy thế thì cười bảo. he he đúng là đứa nào có sữa đứa đấy là mẹ. Anh có biết mỗi lần Kim Bảo đến đây đầu bếp lưu lén cho nó ăn đùi gà không? Viên mộc giã cười. Chẳng trách lần nào đến đây nó cũng vui vẻ như thế. Đúng lúc đoàn phòng đi từ trong văn phòng ra, tay cái vẻ mặt viên mục giã mệt mỏi, anh ta nghiêm mặt nói. Không phải cậu lại cả đêm không ngủ đấy chứ. Viện mục giã bóp mi tâm. Tôi nói chuyện với tử lệ đến sáng ấy mà, nhưng không sao, tôi không buồn ngủ lắm. Đoàn Phong vẫn tức giận. Ngày mai bảo tử lệ trả lương cho cậu đi. Đừng có ngày nào cũng dùng cậu làm lao công miễn phí như thế. Viện Mộc giã biết đoàn Phong thấy cậu chạy việc hai nơi vất vả mới nói vậy, nên cậu vừa cười vừa nói. Bạn bè mà, giúp đỡ lẫn nhau thôi. Nếu có thể giúp được thì giúp. Còn nếu vượt quá khả năng của tôi, dù tôi có muốn giúp cũng chịu. Đoàn phong cũng hiểu tính của viên mục dã nên không nói gì nữa, chỉ đưa thể phòng của mình nếm cho cậu. Vào phòng tôi dội qua cánh người đi, sau đó ngủ bù môn giấc. Dù sao mấy ngày tới số 54 cũng không có việc gì. Viên mục dã không khách sáo với đoàn phòng, cậu cầm cái thẻ lắc lắc và nói. Cảm ơn nha. Không ngờ cậu chưa ngủ được bao lâu thì nhận được điện thoại của tạ chí Hồng. Dù cậu tối nay đi uống rượu, viên mộc giã đương nhiên sẽ không từ chối. Cậu nhìn đồng hồ rồi trả lời. Được, sau khi tôi tan ca sẽ đến Đác Nai tìm cậu. Sau khi cúp điện thoại, viên mộc giã rơi vào trầm tư. Bây giờ có hai nguyên nhân khiến tạ Chí Hồng có hứng thú với cậu như vậy. Một là gã biết mục đích của cậu, cho nên thuận thế tạo cơ hội để tiếp cận viên mộc giã, đồng thời đánh lạc hướng cảnh sát. Hai là chính gã. người được mùi vị đồng loại trên người viên mộc dã cho nên mới muốn kéo cậu nhập đội. viên mộc dã biết mình không phải là một người có tâm kiên định, cho đến giờ cậu vẫn không lạc lối, là do trên đường đi đã gặp được nhiều quý nhân luôn đỡ cậu dậy ở những thời điểm cậu chuẩn bị xa ngã. tối hôm đó khi cậu đến quán bar dark night thì nhìn thấy tạ tri hồng đang cúi đầu nghịch một thứ trong tay, cậu đến gần mới nhìn thấy rõ hóa ra là một cái vòng tròn gỗ. cô điều khắp bên trên Tên kia thấy viên mộc dã đến gần Thì đưa cho cậu và bảo cho anh này Viên mộc dã nhìn kỹ rồi hỏi Đây là cái gì thế ta trí hồng sờ một vòng tròn Quanh chiếc vòng gỗ Rồi mới giới thiệu Đây là chiếc vòng Mobius Tôi dùng gỗ đàn hương lá đỏ chế tạo thành đấy Viên mộc dã tỏ ra hứng thú Cậu còn biết làm cái này nữa à Thật đúng là không nhận ra đấy Tên kia cười. Từ nhỏ tôi đã rất có hứng thú với đồ chế tác thủ công. Nhưng cha tôi lại nói, mấy cái việc vụn vặt này tốn thời gian, không thành việc lớn được. Nhưng mà tôi yêu thích quá, cho nên vẫn cứ lén lút làm những thứ này sau lưng họ. Thật ra nếu tôi không sinh ra trong gia đình hiện tại, có lẽ tôi đã thành một thợ thủ công rất nổi danh rồi. Nói một cách đơn giản. Vòng Mobius là một vòng băng giấy được hình thành bằng một dài giấy xoắn 180 độ, sau đó dán hai đầu lại với nhau. Vòng băng giấy thông thường có hai mặt, một mặt trước, một mặt sau, nhưng vòng Mobius thì chỉ có một mặt và nó có ý nghĩa rất sâu sắc, ám chỉ luân hồi và tuần hoàn. Viên Mộc Dã không hiểu tên này, đêm hôm khuya khuế hẹn mình đến quán bar rồi lại nhảy vì ý nghĩa của vòng Mobius. Là muốn thể hiện điều gì? Cậu cúi đầu nghiên cứu một lúc lâu, sau đó cười với tạ trí hồng. Cái này đeo ở đâu? Tên kia nhún vai nói, anh có thể đeo ở cổ, cũng có thể treo ở chìa khóa, hoặc là treo nó trong xe cũng được. Viên mộc dã tiếp tục vút về chiếc vòng gỗ nhỏ, sau đó thuần miệng nói, chắc chắn vợ cậu là người rất hạnh phúc, có thể thường xuyên nhận được những món quà nhỏ xinh thế này đấy. Không ngờ tạ trí hồng lại hừ lạnh. Sợi, cô ta chỉ thích hàng hiệu, Không nhìn tới những thứ này đâu. Viên mộng giã ngạc nhiên. ơ, vậy bình thường cậu làm những thứ này không phải là rất ổn nữa. Cô ấy sẽ không tức giận à? Ta chỉ hồng với tay gọi phục vụ cho hai cốc bia, sau đó cười khổ. Anh thấy thế nào? Khi chúng tôi mới kết hôn, vì việc này mà cô ta kể lề với cha mẹ tôi. Cuối cùng, tôi buộc phải thuê một căn hộ khác. Viên mộng giã cười gượng. Đam mê này của cậu cũng xa xỉ thật. thật ra việc cậu thích làm đồ thủ công và việc vợ cậu thích mua túi sách đều là sở thích cần gì phải chia bài lẫn nhau nhưng tại trí hồng lại lắc đầu chán nản ài già nói ra sợ anh cười nhưng trong mắt mấy người phụ nữ đó ngoài túi hàng hiệu ra chỉ có xa xỉ phẩm nhưng mà cô ta lại không biết giá trị thực sự của những thương hiệu này tất cả chỉ đơn giản vì chúng đắt mà thôi cho nên những món đồ này có đưa cho cô ta cũng chỉ phí của trời Tạ chí Hồng nói xong thấy Viên Mộc dã vẫn còn nghiên cứu chiếc vòng Mobius thì đề nghị đưa cậu đến phòng chế tác của mình tham quan. Viên Mộc giã lập tức tỏ ra vô cùng hứng thú. Hai người họ nhanh chóng rời khỏi quán ba, lái xe đi đến phòng làm việc của Tạ Chi Hồng. Thật ra Viên Mộc giã cũng không thực sự cảm thấy hứng thú với những món đồ thủ công này. Cậu chỉ đơn thuần muốn đến xem phòng làm việc của Tạ Chi Hồng mà thôi. Bởi vì trước đó cậu và Tử Lệ đã nhất trí cho rằng. Lúc hung thủ giết người, nhất định phải có một chỗ vô cùng bí mật, nơi đó không dễ bị người khác quấy dày. Bởi vậy viên mộc dã mới muốn đến phòng làm việc của tạ trí Hồng để xem đấy có phải là nơi đầu tiên mà họ vẫn luôn tìm không. Phòng làm việc của tạ trí Hồng rất xa, nằm trong một khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố. Trên đường đi còn đi qua một lò mổ cỡ lớn, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi khiến tinh thần của viên mộc dã mất tập trung. Khi xe chạy vào trong khu công nghiệp, trước mắt cậu xuất hiện từng dãy nhà hai tầng. Tạ Chí Hồng nói với cậu, nhà máy này từ khi xây xong vẫn để không, sau đó chuyển thành nhà kho cho thuê. Tạ Chí Hồng dừng xe ở cửa một nhà, xuống xe lấy chìa khóa mở cửa. Viên mục dã xuống xe thì nhìn xung quanh một lượt, tiếc rằng không thấy bóng dáng máy quay giám sát nào. Lúc này có tiếng sột soạt. Tạ Chí Hồng dùng sức kéo cửa cuốn phòng làm việc, bên trong cánh cửa. Là một màng đen kịt, giống như cái miệng đen ngòm của một con quái vật khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trường viên mộc giã. Tạ Chí Hồng thấy cậu ngẩn người đứng tại chỗ, thì vẫy tay hỏi. Anh thất thần gì ấy? Vào đi! Viên mộc giã lấy lại tinh thần, sau đó bước theo tạ Chí Hồng. Một tiếng tạch vang lên, cả căn phòng bừng sáng như ban ngày. Tình hình bên trong ngay lập tức rõ ràng. Căn phòng này đúng là một phòng làm việc. Viên Mộc Giã ngạc nhiên nhìn xung quanh, bên trong này có đủ loại máy tiện lớn nhỏ, còn có rất nhiều sản phẩm bán thành phẩm bày dưới đất. Không ngờ Tạ Chí Hồng thật sự rất có thiên phú trong mảng này. Cậu nghe tên kia nói với giọng đắc ý, anh thấy chỗ này của tôi thế nào, đủ chuyên nghiệp chưa? Viên Mộc Giã gật đầu tán thưởng, đủ đủ rồi, nhất định tốn tiền không ít nhỉ? Tạ Chí Hồng nhún vai nói. Ờ, không nhiều, chỉ bằng một chiếc túi của người phụ nữ kia thôi. Viên Mộc dã nghe cách nói của tên này, hình như gã không thích vợ mình lắm, thậm chí còn không nhắc đến con gái của họ, xem ra trước đây hai người kết hôn chỉ vì gia tộc mà thôi. Viên mục dã cười và hỏi, Nghe nói con gái cậu rất đáng yêu, năm nay mấy tuổi rồi. Bình thường người mới làm cha khi nhắc đến con gái, sẽ không tự chủ được mà nở nụ cười. Nhưng khuôn mặt Trí Hồng không hề thay đổi gã nói, tròn một tuổi rồi. Người phụ nữ kia không muốn chăm con, thuê người giúp việc thì người lớn không yên tâm, nên để ở chỗ của cha mẹ vợ tôi, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đến thăm. Mặc dù cảm giác về tình thân của viên mụ dã không nhiều, nhưng cách nuôi con kiểu này khiến cậu khó mà chấp nhận được, xem ra suy nghĩ của hai người này đều không giống người bình thường. Lúc này Trí Hồng lấy hai chai bia trong tủ lạnh, Đưa cho viên mộc dã một chai rồi nói Anh cứ đi xem thoải mái đi Tôi ngồi mài rỗ thứ này một chút Nói rồi gã chỉ vào một chiếc đệm hơi Anh ngồi tạm ở đây đi Viên mộc giã nhận bia mỉm cười và bảo Không sao, cậu cứ làm việc của cậu đi Tôi ngồi cạnh xem là được rồi Tạ trí hồng xoay người Lấy một vật có hình dạng như cái mũi khoan Bắt đầu mài rũa Còn viên mộc dã nhìn đông nhìn tây Ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh muốn tìm xem có chỗ nào dị thường hay không. Kết quả sau khi cậu đi một vòng, thì phát hiện mặc dù nơi này hơi bừa bộn, nhưng chỉ là một phòng làm việc bình thường. Đừng nói là có người chết ở đây, ngay cả máu cũng chưa từng chảy một giọt. Không ngờ đúng lúc viên mộc giã chuẩn bị từ bỏ. Một cánh cửa sắt ở phía tây bắc của phòng làm việc thu hút sự chú ý của cậu. Công gian này vốn rất rộng, ít nhất cũng phải hai ba trăm mét vuông. Cho nên lúc viên mộc giã vừa bước vào, không để ý đến cánh cửa sắt ở nơi hẻo lánh đó. Cậu thử kéo chút cửa, phát hiện cửa đã bị khóa chặt, nhưng không biết vì sao cậu có cảm giác rằng đằng sau cánh cửa này dường như có thứ gì đang gọi cậu vào trong. Ngay vậy, viên mục dã dán lỗ tay lên cửa, sau đó có một tiếng rít trói tay từ trong cánh cửa truyền ra. Bởi vì không chuẩn bị tâm lý, nên cậu giật mình lùi về sau hai bước, kết quả đạp vào một cái thùng sắt bên cạnh. Đánh động ta trí hồng cách đó không xa. Tìm kiếp bò luôn công việc trong tay chạy tới. Sao thế? Anh không sao chứ? Ở xin lỗi anh, nơi này của tôi bừa bộn quá, bình thường tôi cũng ít khi dọn dẹp. Viên mục giã nhanh chóng điều chỉnh trở lại. xấu cú kinh hãi vừa rồi, cậu hơi xấu hổ nói. Tôi không nhìn dưới chân, còn đang sợ đá hồng tác phẩm của cậu ấy chứ? Ta trí hồng cười đỡ thùng sắt lên. Cho dù thực sự đá vào tác phẩm nào cũng không sao Dù sao mấy cái tác phẩm này Cũng không được thưởng thức bởi người hiểu chúng Viên Mộc Dã chân thành nói Sao lại thế Tôi cảm thấy đặt bừa mấy cái tác phẩm này Vào cửa hàng Mỹ nghệ nào Thì cũng sẽ thành hàng quý hiếm cả thôi Hiện nay có nhiều người ưa thích đồ thủ công Mỹ nghệ lắm Ta trí Hồng hừ lạnh. Được rồi Người bình thường không xứng thưởng thức tác phẩm của tôi Viên Mộc Dã vẫn đang suy nghĩ Xem phía sau cánh cửa sắt kia là thứ gì. Cả tiếng rít gào cậu vừa nghe thấy kìa nữa. Thật sự khắc sâu vào ấn tượng của cậu. Nghĩ đến đây viên mộc giã giả vờ hỏi vu vơ. Đằng sau cánh cửa kia cũng là phòng làm việc của cậu à? Tài chi hồng đang chuẩn bị xoay người tiếp tục công việc. Thì cơ thể hơi run run. Nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh gã nói. Đằng sau cánh cửa kia là một nhà kho khác. Nơi này khi xưa là một nhà máy to. Bởi vì không có nhà máy nào vào thuê. cho nên chủ nhà biến nó thành nhà kho, mà giữa mỗi nhà kho đều có một cái cánh cửa sắt để thuận tiện cho khách muốn thuê nhiều nhà kho cùng một lúc. Viên Màu Dã thấy tạ Chí Hồng giải thích kỹ càng như vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa để tránh khiến gã cảnh giác. Sau đó tên kia bắt đầu mai rũa đoạn gỗ trong tay, còn cậu thì cũng không đi lung tung nữa mà đứng bên cạnh quan sát. Bất trì bất giác thời gian đã trôi qua rất lâu, Viên Màu Dã mới nhớ ra tên này từng nói nhất định phải rũ nguyên tắc Về nhà trước 2 giờ sáng, nhưng bây giờ đã hơn 3 giờ rồi. Cậu nhắc nhở tạ Chí Hồng. Hơn 3 giờ rồi, cậu không sợ vợ cậu tức giận à? Tạ Chí Hồng đặt tay xuống bàn làm việc, sau đó thở dài nói. Thời gian thực sự thuộc về tôi. Trong một ngày luôn chỉ ngắn ngủi như vậy. Đi thôi. Sau khi hai người ra khỏi phòng làm việc, thì có một dê chở đầy bò bị đưa vào lò mổ. Tạ Chí Hồng thấy thế hào hứng kéo viên Mộc giã, gã nói Đi anh, đến đây rồi, tôi dẫn anh đi xem một cảnh tượng hoành tráng. Viên Mộc dã không biết, cái cảnh tượng hoành tráng trong lời Tạ Chí Hồng nói là gì nên tò mò đi theo phía sau. Kết quả tên này lại dẫn cậu vào trong lò mổ. Ông lão giữ cửa nhìn thấy Tạ Chí Hồng thì nhiệt tình chào hỏi Tiểu tạ, lại tới mua đuôi bò à? Tạ Chí Hồng vừa cười vừa đáp Vâng, lúc nãy cháu thấy có bò đưa vào, nên định đi mua ít thịt tươi về. Ông lão chỉ chỉ vào bên trong. Bắt đầu làm thịt rồi đấy, cháu mau vào đi, chậm là không còn đâu. Viên mộc dã thì thầm hỏi, cậu mua đuôi bò làm gì? Tên kia lạnh nhạt nói, người phụ nữ kia thích ăn đuôi bò hấp rượu vàng đỏ. Viên mộc dã không hiểu được, tình cảm giữa bọn họ tốt như vậy sao, còn nửa đêm nửa hôm đi mua đuôi bò cho đối phương. Nhưng rất nhanh tiếng bò kêu đã phá vỡ suy nghĩ của cậu. Cậu nhìn lên ngay lập tức bị sốc bởi cảnh tượng trước mặt. Một con bò đã bị người ta ép, đến một chiếc lồng có thể kẹp chặt nó. Sau đó có một người, dùng dù cùi điện đâm thẳng vào người con bò, tứ chi con bò lập tức cứng ngắc ngã xuống đất. Ngay sau đó một công nhân mang theo dây thừng, buộc chân bò treo lên, hoàn tất các công đoạn lấy máu lột ra, cắt chém và hàng loạt quy trình giết mổ tiếp theo. Đặc biệt là thời điểm cắt tiết, viên mộc dã sừng sốt đến mức đứng im tại chỗ. Lúc này tiếng tạ trí hồng vang lên bên tai cậu. Thế nào? Cảnh tượng hoành tráng chứ? Đây là lần đầu tiên viên mộc giã thấy người ta mổ bò. Thực ra trong thâm tâm cậu cũng hiểu, sốc điện là phương pháp giết mổ nhân đạo nhất có thể làm cho đến nay, ít nhất có thể giảm bớt nỗi đau đớn trước khi chết của con bò. Nhưng điều này vẫn khiến cậu chấn động. Cô đứng nhìn từng sinh mệnh biến mất trong nháy mắt, sau đó bị cắt tiết lột ra, cuối cùng cắt thành từng miếng thịt tươi để trong tủ lạnh siêu thị. Thật ra không phải viên mộc dã chưa từng biết đến quá trình này, nhưng nghe nói và tận mắt nhìn thấy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cuộc đồ sát vẫn còn tiếp tục, quy mô của lò mộ này không nhỏ. Có lẽ một giây trở bò khi nãy cũng phải đến hai ba mươi con, giờ là tất cả đều sẽ biến thành... Những món ăn ngon trên bàn ăn của con người Khi đi ra khỏi lò mổ Viên mộc dã vẫn ở trong trạng thái ngơ ngẩn Nhưng tạ trí hồng bên cạnh thì rất hưng phấn hỏi Thế nào, kích thích chứ Bây giờ viên mộc dã mới hiểu Đâu phải tạ trí hồng đến lò mổ Để mua đuôi bò tươi Rõ ràng gã đến để xem mổ bò mà Tên này đúng là quá biến thái Tạ trí hồng thấy viên mộc giã không nói gì Thì cũng không hỏi nữa Gã kéo cậu vào xe rồi lái thẳng, đến số 54. Thật ra viên mộc dã không nói gì, không phải bị bị dọa sợ, mà vì cậu đang cố gắng khắc chế, khát vọng với máu tươi trong nỗi tâm của mình. Nhưng tạ trí Hồng lại cho rằng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh tượng máu tanh như vậy, nên bị dọa cho ngơ người. Sau khi quay về số 54, viên mộc dã vội vàng đi vào văn phòng, lấy bánh dinh dưỡng trong ngăn kéo. tức là bánh quy bình thường ăn ngon như vậy, hôm nay nhai vào lại như sáp nến, chẳng có chút hương vị nào. viên mộc giã cảm thấy trong lòng mình, càng ngây càng nóng nảy, giống như có một thứ gì đó đang muốn chui ra ngoài. Không còn cách nào khác, cậu đành phải uống nước liên tục, hòng làm dịu cơn khát máu trong lòng, tiếc là hiệu quả không cao. Đột nhiên viên mộc dã nghe thấy, sau lưng có tiếng mèo kêu, cậu quay lại nhìn. Thì thấy con mèo nhỏ của tầng nam nam nuôi Bình thường tất cả mọi người Đều thích trêu chọc con mèo nhỏ này Hơn nữa con mèo này Được mọi người cứu về trong một lần Thực hiện nhiệm vụ Nên nó cũng rất thân cận với mọi người Nhưng không biết vì sao Hôm nay con mèo Nhìn thấy mắt viên mục giã Thì toàn thân lập tức xù lông Miệng không ngừng phát ra từng tiếng kêu hừ hừ Mà khi cậu nhìn thấy con mèo này Cảm thấy đầu mình ong lên một tiếng Sau đó con mèo đã nằm trong tay cậu con lẽ lặt cảm nhận được nguy hiểm, con mèo phát ra tiếng kêu thảm thiết, mà viên mục dã lại làm như mất điếc tai ngơ với âm thanh này, bởi vì tất cả sự chú ý của cậu đều đang dồn vào những mạch máu hấp dẫn đập dồn dập trên cổ con mèo. Ngay vào lúc thiếu chút nữa, viên mộc dã đã đưa con mèo vào mồm, Trần Phong kịp thời xuất hiện phía sau, anh ta dùng tay đập vào gáy cậu. Viên mộc dã lập tức bất tỉnh. Con mèo cũng nhân cơ hội mà hoảng sợ chạy trốn. Có lẽ sau này nó nhìn thấy viên mục dã nhất định sẽ lẩn thật xa, chẳng bao giờ dám dễ dàng đến gần cậu nữa. Lúc này những người khác cũng bị tiếng mèo kêu đánh thức, nhưng khi bọn họ chạy tới thì chỉ thấy viên mục dã đã bị đoàn phong khiêng lên. Mọi người thấy viên mục dã bị ngất đều giật nảy cả mình, trương khai vào hắc nhiễm vội vàng đến giúp một tay. Tầng Nam Nam ngạc nhiên hỏi, chuyện gì thế này, sao anh ấy lại ngất đi thế? Đoàn Phong không nói cho mọi người biết chuyện vừa nãy suýt nữa thì viên mộc giã đã hút máu con mèo con mà nói nhẹ nhàng bâng quơ. Không có chuyện gì to lớn đâu, có lẽ cậu ấy bị mệt thôi. Đỡ cậu ta vào phòng ký thúc xá của tôi ngủ một lát, không sao đâu. Đuổi mọi người đi rồi, ngay lập tức Đoàn Phong gọi điện thoại cho Lão Lâm kể lại đơn giản tình trạng của viên mộc giã, hỏi anh ta giờ nên làm như thế nào. Ngay xong Lão Lâm bảo Đoàn Phong lấy thuốc ức chế dự phòng trong phòng thí nghiệm. tiêm cho viên mộc dã. Nhưng khi Đoàn Phong nhìn thấy cái kim tiêm to tổ bố kia, thì sững sờ hỏi Lão Lâm: Kim tiêm to thế này à? Tiêm vào đâu? Lão Lâm rốt ruột: vào tim ấy, nhanh lên, cậu ấy không ngất lâu đâu. Lúc này Đoàn Phong mới nhớ lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với loại thuốc ức chế này là tiêm vào tim. Trở lại phòng, Đoàn Phong thấy viên mộc dã còn nằm liệt trên giường thì lập tức thở vào nhẹ nhõm. Sau đó anh ta nhanh tay cởi áo của cậu, nhưng thường mấy lần vẫn không ra tay được. Ai ngờ đúng lúc này viên mục giã đột ngột mở bừng mắt, cặp mắt đỏ như máu nhìn lên trần nhà. Đoàn phong biết không thể đợi thêm được nữa, nên nhắc kim tiêm đâm thẳng ống thuốc ức chế và tim viên mục dã Cơ thể viên mục dã trợt giật lên, sau đó toàn bộ nửa người trên đột nhiên như bị một sức mạnh không thể giải thích được nắm chặt. Rồi sức mạnh đó lại đột ngột biến mất. Viên Mục dã ngay lập tức ngã trở lại giường, sau đó đau đớn cuộn tròn người lại, toàn thân run lẩy bẩy. Đoàn Phong cũng ngẩn ra, anh ta nhớ trước kia Viên Mục dã tiêm thuốc ức chế không có phản ứng dữ dội như vậy, ngoại trừ lần đầu tiên hoóc nhiễm tiêm cho cậu, hình như không dễ chịu lắm. Nhưng sau này đều như mũi tiêm bình thường mà. Mặc dù Đoàn Phong biết sức nhẫn nại của Viên Mục dã rất mạnh, mấy thứ nhỏ nhặt không thể khiến cậu dễ dàng kêu đau. Nhưng lúc này đây lại là sự khó chịu Mà mắt thường có thể nhìn thấy được Mồ hôi lạnh tuôn như mưa Chảy từ gương mặt cậu xuống Cơ thể run dày vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại Đần Phong cũng không biết nên làm gì Trong tình huống này Anh ta lại vội vã gọi điện Cho Lão Lâm hỏi Tại sao viên mộc giã lại có phản ứng mạnh như vậy Lão Lâm trả lời Lần này có thể do viên mộc dã Tiêm thuốc ức chế lúc phát tác Hai sức mạnh đang trọ nhau trong cơ thể cậu ấy Anh nói xem, cậu ấy có thể dễ chịu được sao? Đơn Phong hấp tấp hỏi. Thì cô cách gì giảm đau không? Giọng điệu của Lão Lâm không được tốt lắm. Không có, chỉ đành chịu đựng thôi. Rốt cuộc là cái gì kích thích cậu ấy vậy? Chẳng phải lúc trước vẫn đang bình thường đấy à? Đơn Phong cũng tức giận gắt. Ôi ơi, làm sao mà tôi biết được? Cậu ấy vừa trở về đã như vậy rồi. Suýt chút nữa cắn chết con mèo của Nam Nam nuôi đấy. Lão Lâm thở dài. Còn may đấy, cho dù bị mất lý trí vẫn biết là không thể cắn người được. Điều này chứng minh sức tự chủ của viên mộc giã vô cùng mạnh. Anh trông chừng cậu ấy kỹ vào, chắc là sẽ từ từ bớt đau đớn thôi. Xem ra về sau phải để thuốc ức chế dự phòng trên người cậu ấy. Nếu không, một khi mất kiểm soát, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Yên tâm, có tôi trông chừng cậu ấy, không xảy ra tình huống như thế này nữa đâu. Lao lâm hử khẽ. Tự tin là tốt. Nhưng không thể tu tin quá. Nếu anh thật sự có thể trung chừng chặt cậu ấy. sau lại có chuyện hôm nay? Hôm nay là ngoài ý muốn. Tôi cảm đoàn sẽ không có lần sau. Nói rồi đoàn phòng cúp luôn điện thoại của lão Lâm. Lúc này viện mộc dã vẫn đang không ngừng lăn lộn ở trên giường. Mồ hôi túa ra ướt sống quần áo trên người cầu. Dường như cơn đau đớn. Không hề giảm bớt một chút nào. Đoàn Phong âm thầm thăm hỏi. Tổ tông 18 tám trời của lão Lâm một lượt. sau đó không thể làm gì hơn là đành kéo một chiếc ghế dựa đến ngồi ở bên cạnh. Trên thực tế, sau khi đoàn phong tiềm thức ước chế vào xong, thì ý thức của viên mục giả đã rất tỉnh táo. Tuy cậu vẫn luôn cắn chặt hàm răng, nhưng cảm giác này thật sự rất khó chịu, giống như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm mỗi một tác da thịt vậy. Nội tạng đau rát như bị thiêu đốt, thật sự khiến cậu khổ không nói nổi. Giữa lúc mơ mơ màng màng, Viên mộc dã thấy đoàn phong ngồi bên cạnh mình. Tuy điều này không thể làm giảm bớt đau đớn, nhưng lại khiến cậu yên tâm. Biết rằng dù mình có lăn lộn thế nào chẳng nữa, vẫn có người canh bên cạnh. Không biết qua bao lâu, cuối cùng viên mộc dã không còn lăn nữa. Nhưng không biết là cậu ngủ hay là đã ngất. Tóm lại cậu cuộn tròn người ở trên giường, mãi không nhúc nhích. Đoàn phong thấy cậu đã bình tĩnh lại, bền chậm rãi đặt tay trước mũi cậu giò thử. Sau đó mới hoàn toàn thở vào Sáng sớm hôm sau Lúc viên mộc dã tỉnh lại Cậu phát hiện quần áo ướt trên người mình Đã được cởi ra Ngay cả ga trải giường cũng khô ráo Cậu ngồi dậy nhìn Hóa ra đã bị chuyển sang phòng của hoắc nhiễm từ lúc nào Hoắc nhiễm mở bên cạnh ngái ngủ hỏi Anh viện à Anh tỉnh rồi hả Anh cảm thấy thế nào Viên mộc giã quay đầu lại Nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường Đã là hơn 11 giờ trưa, cậu mệt mỏi nói với Hoắc Nhiễm, tôi không sao, cả đêm cậu không ngủ ngon phải không, mau đi nghỉ đi. Hoắc Nhiễm lắc đầu, ấy dạ không cần đâu, em mới bị đội trưởng đoàn đánh thức mỗi buổi sáng thôi, buổi tối hôm qua là anh ấy canh cho anh đấy. Sau nửa đêm, anh ra rất nhiều mồ hôi, ca giường của anh ướt đẫm cả, cho nên bọn em thành phải đưa anh sang phòng em ngủ. Anh, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Viên Mộc Dã cười đáp, tôi không sao, cảm thấy hơi mệt thôi. Hoặc nhiễm nhanh nhầu nói, Ờ được, anh ngủ tiếp đi nhé, em xuống nhà ăn múc cơm cho anh, đầu bếp lưu nấu xong sẵn cho anh rồi. Viên Mộc Dã gật đầu, Được, vậy cậu đi đi. Hoặc nhiễm đi rồi, Viên Mộc Dã mệt mỏi nằm trở lại giường, mọi thứ từ tối hôm qua vẫn rõ ràng trước mắt cậu. Trải qua một đêm dài vồ, Viên Mộc Dã cảm thấy từ thể giác đến tinh thần của mình. Đều đã già đi 10 tuổi. Đang nghĩ ngợi lung tung thì đoàn phong đẩy cờ bước vào. thấy viên mộc giã đã tỉnh lại, anh ta thở dài hỏi. ơi da, cậu cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không? Viên mộc giã cười lắc đầu. Khá hơn nhiều rồi. Thấy hơi mệt thôi. Đoàn phong hử khẽ. Không mệt mới lạ. Tối hôm qua cậu cứ lăn lộn mãi. suýt nữa khăn trải giường của tôi bị cậu xế rách nát hết rồi đấy. Viên mộc dã xấu hổ hò húng hắng. cái đó đêm qua vất vả cho anh rồi. Giờ tôi không sao nữa, anh mau đi ngủ một lát đi. Ai ngờ đoàn phong nghe xong chẳng những không muốn đi, mà trái lại còn kéo ghế dựa qua ngồi xuống. Anh ta trưng cái vẻ mặt đăng đàn hỏi tội nói. Nói nghe xem nào, rốt cuộc ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Cậu uống lộn thuốc à? Hay là xem cái thứ gì không nên xem hả? Sao đột nhiên lại mất kiểm soát thế Viên mẫu dã cũng thở dài trả lời ấy nói ra có lẽ anh không tin Tôi nhìn thấy máu bò Cho nên không kiểm soát được bản thân Đơn phong cười khan bảo Hơ hơ Cậu xem cậu có ra cái giống gì không hả Máu bò thì làm sao Tủ lạnh trong bếp đầu bếp lưu cũng có kìa Hơn nữa không chỉ có máu bò Có cả máu heo máu dê Đâu phải trước kia cậu chưa từng thấy Có đến nỗi thế đâu Viện mộc dã bất đắc dĩ nói, tôi bị tên tạ Chí hồng kia đưa vào lò mổ. Đoàn phong lập tức sừng sốt, sau đó hung hăng chửi đờ mờ. Cái tên khốn nạn này đúng là bị bệnh mà, khi không đưa cậu đến nơi đó làm gì. Quả nhiên là đồ tâm lý biến thái. viên mộc giã cười khổ. Đêm qua, tôi và tạ trí hồng đi đến xưởng thủ công của hắn. Thật ra lúc đến tôi đã phát hiện ở đó có lò mổ rồi, mặc dù biết bên trong sẽ xảy ra điều gì. Nhưng mà chưa từng tận mắt thấy. Đơn Phong xen lời cậu. Được rồi, cậu nên nhanh chóng nói về tử lệ đi. Việc này cậu chỉ giúp được tới đây thôi. Tên tạ trí Hồng kia rất gian ác. Lần này, may mà cậu kiên trì về được tới số 54. Nếu không, thật không dám tưởng tượng hậu quả. Biết đâu được. Tiếp theo tên kia, con muốn đưa cậu đi xem thứ gì. Viện Mộc Dã con muốn nói gì thêm nhưng đúng lúc này... Hoác nhiễm bưng một cái bát đựng thứ gì đen ngòm vào và nói Anh Viễn, nhanh uống nhân lúc còn nóng đi Đầu bếp lưu nói đây là đồ siêu bổ đó Viễn mộc dã chỉ đành nuốt câu nói Đã đến bên miệng vào Cậu liếc nhìn cái bát trong tay Hoác nhiễm từ hiểu đó là thứ gì Đây là bát canh huyết bò Mà đầu bếp lưu tỉ mỉ nghiên cứu nấu ra Mặc dù hoàn toàn dùng nguyên liệu đó Nhưng vì màu sắc của nó đã ngả thành màu đen Cho nên cũng không khiến cho viên mộc dã có cảm giác không khỏe giống như tối hôm qua. Cậu vừa ăn canh huyết bò, vừa nghĩ đến những lời vừa rồi của đoàn phong. Trong lòng cậu biết rõ, đoàn phong lo cho mình, nhưng cậu tuyệt đối không thể mặc kệ chuyện này. Mặc dù không có cậu, thì đội tử lệ cũng có thể tiếp tục điều tra vụ án. Nhưng đẳng cấp của tạ chí hồng quá cao, nếu lần này không bắt được gã, sợ là sau này sẽ có thêm mạng sống vô tội chết trên tay gã. Nghe đến đây, viên mộc dã nói với hoắc Nhiễm. Tiểu Nhiễm, cậu gọi Nam Nam tới đây dùng tôi. Thật ra vừa rồi lúc vào phòng, hoắc Nhiễm đã nhận ra sắc mặt đoàn phong không được bình thường. Cậu ta đoán át hẳn hồi nãy, hai người họ nói chuyện không vui vẻ, vì thế nhanh nhầu đồng ý. Ok, em đi gọi chị ấy tới đây ngay. Tầng Nam Nam vào phòng, đầu tiên là đánh giá viên mộc dã từ đầu xuống chân một lượt, sau đó nói với gương mặt không cảm xúc. ngày hôm qua tiểu hoàng suýt nữa bị anh dọa chết viên mộc Dã chẳng hiểu gì tiểu hoàng là ai tăng nam nam ngồi xuống mép giường trưng ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ con mèo của tôi ấy. lúc này viên mộc Dã mới nhớ ngày hôm qua nhóc mèo kia suýt chết trong tay mình vì thế cậu ấy nấy nói hay là cô nói tiếng xin lỗi nó thay tôi nhá tăng nam nam thấy sắc mặt viên mộc Dã tái xanh nên cũng không nói gì nữa mà trầm giọng hỏi Anh gọi tôi là đây là muốn điều tra ai? Viên mục dã lấy điện thoại di động, mở tài liệu cá nhân về tạ chí Hồng và bảo Cô điều tra người này dùng tôi, càng tỉ mỉ càng tốt. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện về gã. Tăng 5 năm nhận điện thoại, chỉ bấm vài thao tắc đơn giản là đã gửi thông tin về tạ chí Hồng trong điện thoại của viên mục giã sang chồng mình. Trước khi đi, cô ấy nếm cho viên mục dã một câu Trong vòng một ngày, tôi sẽ làm xong giúp anh. Viên mục giã nhìn theo bóng lưng của cô ta cười bảo Cô nhóc này luôn làm việc rất nhanh nhẹ Đoàn phong tung chân đá vào ván giường Này, sao cậu cứ bỏ ngoài tay lời tôi nói thế? Viên mục giã bền cười xòa Làm việc phải có đầu có đuôi chứ Sau này nhất định tôi sẽ cẩn thận hơn Buổi chiều từ lệ gọi điện thoại tới nói Vụ án Thích Hải Dương mất tích đã chính thức Được phê duyệt điều tra lại Chắc là sẽ nhanh chóng có thể xác nhận Người phụ nữ vô danh kia chính là Thích Hải Dương. Tiểu Triệu và những người khác cũng đã lập thiết bị định vị theo dõi trên xe của tạ trí Hồng. về sau, bất cứ nơi nào gã đến đều sẽ có ghi nhận thông tin và sẽ không dễ bị cắt đuôi như lần trước nữa. Nhưng điều mà viên mộc dã quan tâm nhất lúc này chính là cánh cửa sắt trong sưởng làm việc của tạ trí Hồng. Cậu không tin căn phòng đằng sau cánh cửa đó không liên quan gì đến tên này. Chẳng mấy chốc đã tới buổi tối Viên mục dã cũng đã hoàn toàn hồi phục. Cậu biết tối hôm qua tên kia đưa mình tới lò mổ là để thử phản ứng của cậu khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu. Lúc này viên mục giã nhìn thấy chiếc vòng Mobius trên bàn, tự hỏi rút cuộc tạ trí hồng có mục đích gì khi đưa một thứ như vậy cho cậu. Khi viên mục giã tiếp tục màu mẫm, chiếc vòng Mobius trên tay, điện thoại di động của cậu đột nhiên đổ chuông. Cầm lên xem thì thấy, hóa ra là tạ trí hồng gọi tới. Tên kia gọi điện thoại, hẹn viên mộc giã cùng đi ăn tối. Nhưng lúc này đây viên mộc giã lấy cớ người không khỏe để từ chối. Không phải vì cậu không muốn nhúng tay vào chuyện này sau khi nghe những lời khuyên của đoàn phong, mà là cậu cảm thấy mình là một tay mơ vừa được tạ trí hồng dẫn dắt vào thế giới mới. Át hẳn sẽ có phản ứng như thế này mới đúng. Đây là sự kháng cự bản năng của người bình thường đối với một sự việc không bình thường. Nói thẳng ra là viên mộc giã. Muốn cho tạ Chí Hồng một loại ảo giác là cho dù trong thâm tâm cậu là một tên biến thái khát máu, nhưng những tiêu chuẩn đúng sai xây dựng trong nhiều năm nay không cho phép cũng không chấp nhận mình là một kẻ có tâm lý biến thái. Nghe xong giọng tạ Chí Hồng hơi thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn cười nói với cậu. Ờ, vậy anh nghỉ ngơi đi cho khỏe, chúng ta hẹn lần sau. Viên mục Dã cúp điện thoại, đoàn phong ở cạnh nói mát. Chiều lạt mềm buộc chặt này của cậu dùng hay đấy. Viên Mộc Giã cười hỏi. Buổi tối đến chỗ tử lệ với tôi nhé. Tôi không đi cày suốt đêm với cậu được đâu. Sao có thể để ông anh đây cày suốt đêm được? Chỉ đến đó xem mấy người tử lệ điều tra được gì thôi. Đần Phong tỏ ra lạnh lùng. Không đi, cậu bảo Trương Khai chờ cậu đi đi. Miệng thì nói thế nhưng ăn tối xong. Đoàn phong vẫn lái xe chờ viên mộc giã đến chỗ tử lệ. Trên đường đi viên mộc giã thấy anh ta mặt nặng mày nhẹ từ đầu đến cuối. Cậu đành giận đi dặn lại anh ta là khi gặp tử lệ đừng nói chuyện kiểu châm chọc người ta. Lúc hai người đi vào văn phòng của tử lệ, anh ta vừa mới họp phân tích vụ án với mấy đồng nghiệp. Vừa thấy hôm nay là đoàn phong đến cùng với viên mộc giã, anh ta lập tức bảo tiểu triệu nhanh đi pha hai ly trà ngon. Viện mục giã thấy thế bền cười nói Không cần khách sáo Nước là được rồi Kết quả đoàn Phong lại nói rất thô lỗ Cho tôi một tách kim tuấn mi đi Từ lệ cũng không ngốc Anh ta biết đoàn Phong Đang bất bình vì việc Mình thường xuyên sai việc Viên mục giã không công Anh ta bền cười nịnh nọt Không ngờ hôm nay đội trưởng đoàn cũng tới giúp Trong khoảng thời gian này Đúng là đã vất vả cho viên rồi Chờ vụ ăn kết thúc Tôi sẽ mời mọi người ăn cơm Vì trước đó viện mộc giã đã dẫn đi dẫn lại Nên tất nhiên đoàn phong không thể tỏ ra nhỏ nhen quá mức Anh ta đành cười không thân thiện mà nói Hề, không sao, mọi người đều là bạn Giúp đỡ nhau là điều nên làm Viện mộc giã vội vàng kéo đề tài về vụ án Anh tử, phía tiểu lưu và tiểu triệu đã điều tra được gì rồi? Từ lệ nói Bọn họ đã điều tra hết tất cả những ứng dụng mạng xã hội Do Ngô Tịch Đình đăng ký bằng tên thật Muốn tìm hiểu xem có chỗ nào khác thường trước khi cô ta mất tích, hoặc là qua lại thân thiết với ai không? Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy manh mối nào có giá trị cả. Nói rồi Tử Lệ đưa một dấp tài liệu cho Viên Mộc Dã. Đây là toàn bộ hồ sơ của Ngô Tịch Đình. Viên Mộc Dã nhận lấy rồi mở ra đọc. Bên trong đều là lịch sử trò chuyện của cô ta trên các mạng xã hội, giống như Tử Lệ đã nói, không có chỗ nào không ổn cả. Mãi cho đến khi Viên Mộc Dã xem đến mấy tấm ảnh Ngô Tịch Đình đăng lên mạng. Cậu bỗng bị một vật trang sức trên túi sách của cô ta thu hút. Đó là một chiếc vòng Mobius được chạm khắp bằng gỗ đàn hương đỏ. Viên mộc dã nhanh chóng lấy chiếc vòng trên người mình ra để so sánh, gần như giống y như đúc. Tiếp đó cậu lại nhờ tử lệ tìm những hình ảnh của hai nạn nhân khác đăng trên mạng khi còn sống. Sau khi kiểm tra cẩn thận, cậu phát hiện trước ngực thích hải xương đeo một cái vòng Mobius tương tự. Mà móc điện thoại di động của Mộc Thủy Thủy cũng có một chiếc. Viên Mộc Giã đột nhiên cảm thấy mình đã tìm ra mối liên hệ giữa những nạn nhân và tạ trí hồng. Xem qua hình ảnh, chiếc Mobius trên người Mộc Thủy Thủy được mài rũa thô nhất. Sau đó chiếc trên người Thích Hải Dương rõ ràng đẹp hơn rất nhiều. Tới chiếc của Ngô Tịch Tình thì chiếc vòng Mobius cũng đã có một chút mốc. Nhưng tất cả vòng Mobius trong ảnh chụp đều không sánh bằng chiếc trong tay viên mộc dã, bởi vì bất kể là màu sắc hay chạm trổ, chiếc của cậu đều gần như hoàn hảo. Đây chắc là tác phẩm thành công nhất của tạ Chí hồng. Lúc này, tử lệ và đoàn phong cùng sán lại gần. Bọn họ liếc nhìn hình ảnh, rồi lại nhìn món đồ chơi trong tay viên mộc dã, Cả hai cùng đồng thanh hỏi, Thú này ở đâu ra vậy? Viên mộc giã trả lời đúng sự thật. Tạ Chí hồng cho tôi. Từ lệ cầm lấy chiếc vòng Mobius từ trên tay cậu, ngắm nghe kỹ rồi nói. Thằng nhãi đó tặng cho mỗi nạn nhân một cái à? Bây giờ lại tặng cho cậu một cái. Viền, gã có ý đồ với cậu đấy. Anh ở đoàn phong giật lấy chiếc vòng trong tay từ lệ, sau đó quan sát cẩn thận cả buổi mới nói. chó má, rõ ràng đây là cùng một cái với cái trong ảnh mà. Viền mục giã lấy lại so sánh cẩn thận với ảnh chụp sau đó nói về, về mặt nghi ngờ. Chỉ là tạo hình giống nhau thôi chứ nhỉ? Nhưng đoàn phong lại lắc đầu nói Không sai đâu, đây là cùng một cái Nói rồi đoàn phong rút ảnh của nạn nhân đầu tiên Mộc Thủy Thủy trong tệp hồ sơ ra Lúc hắn ta đưa cho cô gái này, vòng tròn này chỉ là hình dạng ban đầu Tiếp theo đoàn phong lại rút ảnh của Thích Hải Sương Lúc đưa nạn nhân thứ hai lại chạm khắc tỉ mỉ thêm lần nữa Rõ ràng tay nghề của gã đã tiến bộ lên rõ Cuối cùng đoàn phong rút ảnh của Ngô Tịch Đình. Mà chố đến khi gã đưa cho nạn nhân thứ ba, tay nghề của gã đã khá thuần thục rồi. Viên mục giã nghe mà trộn tròn mắt. Chẳng lẽ cái thứ nhỏ bé trong tay cầu được may rũa ra bằng ba mạng người sao? Từ lệ vội lắc đầu. Không thể nào, nhà thằng nhãi đó rất giàu, đâu đến mức phải lừa ba cô gái bằng cái vòng gỗ tồi tàn này. Viên mục giã trầm rộng, ở trong mắt gã. Đây không đơn giản là một cái vòng gỗ tồi tàn, nhất định là có ý nghĩa đặc biệt gì đó. Lúc này từ lệ liếc nhìn lịch sử di truyền của tạ trí Hồng ngày hôm qua. Gã đưa cậu đến khu công nghiệp cái làm gì? Viện mộc giã trầm giọng nói. Nơi đó là một xưởng làm việc của gã. Tôi nghi ngờ mộc thủy thủy bị giết hại ở đấy. từ lệ vội truy hỏi. Vậy cậu có phát hiện được gì ở bên trong không? Viện mộc dã lắc đầu. Không có. Trong bề ngoài, nơi đó là một xưởng làm việc bình thường. Nhưng có một cánh cửa sắt bị khóa. Rất đáng ngờ. Tuy nhiên tạ Chí hồng nói, đó là nhà kho người khác thôi Từ lệ ngẫm nghĩ rồi nói. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ tìm cơ hội vào xem. Đúng rồi, tôi thấy cậu đừng tiếp xúc với tạ Chí hồng nữa. Đầu óc tên đó không bình thường đâu. Có thể nó có mục đích gì khác mới tặng cậu cái vòng tồi tàn này. Viện Mộc Dã nhìn về phía trước vòng Mobius. Cậu cũng không nghĩ ra tạ chí hồng đưa thứ này cho mình là muốn làm gì Cậu đành nói qua loa với tử lệ Được tôi biết rồi Anh yên tâm đi tôi hiểu mà Lúc rời khỏi văn phòng của tử lệ Mặt đoàn phong viết đầy Hai chữ không vui Viên Mộc dã cười xòa hỏi Không phải tôi đồng ý với tử lệ Sẽ không tiếp xúc với tạ chí hồng nữa rồi cơ mà Đoàn phong tức giận Tôi tìm cậu kê khôn khỉ Tôi còn không biết cậu à Một khi trong lòng có chuyện không hiểu Cứ nhất quyết phải biết rõ ràng mới thôi đấy. Viên Mộc Dã cười không phần bác, cúi đầu nhìn chiếc vòng mohbius trong tay rồi thở dài. tôi chỉ không muốn có thêm cô gái nào chết trong tay cái tên biến thái này nữa. Viên Mộc Dã vốn tưởng rằng ngày hôm sau Tả Chi Hồng vẫn sẽ liên hệ với mình, kết quả ngày hôm sau người gọi điện thoại tới lại là triệu sảng. qua điện thoại đầu tiên cô ta hẹn Viên Mộc Dã ra ngoài ăn cơm, nói hôm nay mình dọn dẹp đồ đạc. đột nhiên phát hiện một quyển nhật ký cũ của thích hải dương chắc là lúc trước không cẩn thận bị cô ta tưởng nhầm thành vừa ghi chép trong lớp nên cầm đi trước khi thích hải dương mất tích cô ta còn đọc thử nội dung bên trong phát hiện thích hải dương đã từng nhắc tới một người đàn ông trong nhật ký thật ra lần trước viên Mục Giã gặp mặt triệu sàng đã nhận ra cô ta rất có thiện cảm với mình cho nên cầu vô thức không muốn gặp riêng triệu sàng cho lắm vì thế cậu gọi điện thoại kể chuyện này với từ lệ nhờ anh ta liên hệ Triều Sàng để lấy nhật ký của Thích Hải Dương về. Đáng tiếc cố tình không khéo làm sao cùng ngày cha mẹ Thích Hải Dương từ quê lên để đối chiếu ADN, tử lệ bận bịu chuyện xác nhẫn thân phận của Thích Hải Dương nên bảo Tiểu Lưu đi gặp Triều Sàng. Tập 72 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Dánh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.